các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 703. Chúng tôi cũng không biết, bức ảnh này là chúng tôi treo thưởng lớn trên bảng xếp hạng ngầm mới có được. Treo thưởng lớn. Bác gật đầu, "Ê e đúng thế, bức ảnh này chúng tôi đã tốn 100 triệu đô la Mỹ để mua từ tay của một cường giả bảng xếp hạng ngầm." Sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống, "Ê e là ai?" Bác trầm mặt một lát, nói ra một cái tên. Kỳ huyết hồn, đứng thứ 200 trên bảng xếp hạ ngầm. Diệp bác Minh nhớ cái tên này, kỳ huyết hồn. Bác cực đầu, e điện chủ của điện huyết hồn. Lại là điện huyết hồn. Xem ra điện huyết hồn này mới là thế lực biết thông tin của mẹ nhiều nhất. Có lẽ bức ảnh này cũng do người của điện huyết hồn chụp được. Xem ra chỉ có tìm được điện huyết hồn mới có thể biết tất cả mọi việc. Anh lạnh lùng nhìn bác, e cho nên... Tất cả mọi việc đều là do các ông và điện huyết hồn liên thủ lên kế hoạch. Bác gật đầu, "É e đúng thế." Thông tin 7 phần thật, 3 phần giả mới có thể khiến cậu tin rằng mẹ của cậu từng đến Tam Giác Vàng. Bác thở dài một tiếng, "É e đáng tiếc, thực lực của cậu quá mạnh, chúng tôi đã tính toán sai lầm." Diệp Bắc Minh nhìn sang Long gia, "Là như vậy sao?" Long gia điên cuồng dập đầu. "Phập phập phập." Vị hoàng đế của Tam Giác Vàng Lúc này đang cầu sinh giống như con chó chết. Quỹ môn thật tam châm của Diệp Bắc Minh khiến ông ta đau đến không muốn sống. Cậu Diệp, là thật, những gì ông ta nói đều là thật. Tôi cũng không còn cách nào là họ uy hát tê tôi. Diệp Bắc Minh cười, ờ chỉ vì. Toàn thân lông da rung lên, vì ông bác đã nói, sau khi việc thành công, sẽ cho tôi 5 tỷ đô la. À, đúng rồi. Diệp Minh viễn. Diệp Minh Viễn cũng từng đến nơi này. Trong con mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên sát ý băng lạnh, "Hệ Diệp Minh Viễn, ông ta đâu?" Long gia không dám che giấu, "Khoảng 15 phút trước khi cậu xong đến, Diệp Minh Viễn đã đi rồi." "Bây giờ, e rằng đã rời khỏi tam giác vàng rồi." "Ông ta còn chủ động lấy điện thoại ra." "Các bạn đang nghe truyện trên website, gocda.net"